các bạn đang nghe tại đọc audio .net. ông nói cay không được mẹ, tao ra tao tật trạng ngồi lên đầu nó chứ cái thằng quyền lùn đấy thế là hùng hục hùng hục hùng hục ra mẹ hai anh em tao cao hơn mày mày cao hơn tao tao cao hơn mày mày cao hơn tao ông nhảy và đánh nhau là làng vui <cười> đúng không không đó khi người ta quá chén vào người ta không nhận thức được cái cái, cái trong đầu người ta không nhìn được ra là cái thằng cha tụ nó đang sùi đẻo mình đấy không nó cười nó gật gù như thế có nghĩa là có nghĩa là nó đang, nó đang khinh nó đang cười mình đấy chứ không phải là nó thấy mình hay ho đâu ok đúng không ạ mà tôi nói thật với các ông là tôi ghét nhất trên đời là mấy anh cha mà uống rượu say xong rồi nói chuyện với gái cầm tay cầm chân khoác vai lợi dụng đụng chạm cái đó là tôi ghét nhất trên đời luôn tôi ghét lắm thật tôi ghét lắm không à... <cười> anh Trần à, anh Trần mà, mà mà mà mà mà mà mà mà gắn bó với tụi nhiều thì anh sẽ thấy được cái cách nói chuyện của em nó nó nó nó rất là giải trí em nói chuyện với mọi người giải trí lắm ok thì có rất nhiều người là nó không? cứ uống rượu xong là nói chuyện với chị em ấy, nói chuyện với mấy chị em gái, ấy. tay của quạng đó. đây ví dụ như này đi, ví dụ đây là một cái bàn tay nó rất là mịn màng của của của ai? à, cái bàn tay nó rất là mịn màng của bé hồng nhung đồi núi nhà mình đi, ông lão tụn lao ấy uống rượu say rồi lão tuổi năm à, em nhé. hôm nay anh anh có tí rượu vào nhưng mà anh nói đây là anh nói thật lòng nhá ở cả cái làng này anh nói thật em sinh không có đối thủ ở cái làng này nhá không anh coi em cứ như là người nhà thì anh mới tâm sự đấy anh thương em lắm đấy nhá không sau đó là <cười> sau đó là khoác khoác vai Ừ. cả cái làng này không đứa nào mà đổi núi bằng em nhá anh nói thật hôm nay đây là đây là anh bởi vì có có tí rượu anh mới nói thật lòng ấy anh rất là các ông toàn dở quẻ thế chẳng nhẽ ở nhà các ông không bao giờ được được được được đụng chạm vào đàn bà Mà các ông cứ, cứ phải lợi dụng ra ma chén rượu các ông? các ông sở mó vào người ta Hả? như thế nó cảm giác nó khinh đấy là gọi là rượu dê các ông? đấy người ta gọi là rượu dê và nói thật là cái đấy nó hơi bừng mình không thích kiểu đó à. mình không thích kiểu đó mà thế nào mình ghét vô cùng luôn tôi cái đó các bạn công nhận nó có không có không Phải thừa nhận là có nhất là ở những cô em Mà đi uống rượu với các sếp Các em, các em gái Nhất là những cô em Đi uống rượu với các sếp Rất hay gặp phải trường hợp như thế Lại bảo à Không à Lại bảo không Đây Các bác Các bác, các bác sếp Ồ oh. Răm ba chén rượu say, Thư ký Em làm về làm thư ký cho anh Không bao giờ em thiệt cả yeah. Anh là anh thương em lắm Anh mới cất nhắc em lên cái vị trí làm thư ký cho anh này đấy <cười> Anh cười cái Lại bảo không Gớm Tôi ghét kiểu đấy cực kỳ Có hai kiểu tôi ghét Đó là rượu trời, rượu chó Và rượu dê Đừng ghét lắm à. Không, em không Nhung đối nối có những, có những cái cuộc rượu đó Có những cái cuộc rượu thật sự là Là em rất khó chịu Với cái hành động như thế Nhưng vì là nó chưa đến mức Quá đáng, nên là em vẫn phải Phải nghiến răng mà chịu chứ Em vẫn phải nghiến răng mà chịu chứ Anh đã từng thấy tận mắt luôn anh anh đi ký những cái cái cái, cái, cái hợp đồng đối tác với bên công ty công việc của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net